anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nọc chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là Bát Hoàng Hung Ngạc Phần trước thì như chúng ta đã biết, đám người phương tiến đi lừa tiền Thì rốt cuộc cũng bị người ta bắt chẹt đến tận cửa Và chạy trốn vào thần ma đạo tràng Và họ còn uy hiếp là trả tiền để thần ma đạo tràng không can thiệp về cái sự vụ cá nhân lần này áp buộc đám người phương tiến cũng như lão tổ phương gia là phải lè ra những cái số tiền đã lừa gạt được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự tình về bát hoang hung ngạc là gì? Giang Thái Huyền đang uống trà phía sau. Hắn dứt quát không để ý tới đám võ giả của Đại Vân Quốc, cũng không muốn chọc tới cái loại lừa tiền như thế này. Chuyện của bản thân tự làm thì bản thân tự phải gánh chịu. Hình như không đủ tiền à, võ giả thần thông kia lạnh lùng nói bọn ta đã dùng rồi nguồn tiến bất lực đáp lão tổ của bọn hắn đột phá thần thông chính là nhờ có số tiền đó vậy thì tiêu diệt một cái gia tộc vậy mấy tên thần thông đứng lên chúng ta đến vân thủy thành tùy ý tiêu diệt một gia tộc mọi người chia nhau ra đừng đừng bọn ta có thể làm việc để trả lại tiền mà vẻ mặt của phương thiến biến đổi vội vàng nói đêm đến ở thiên duyên thành hạ lệnh là cấm thành vào ban đêm Ngoài trừ những cường giả thần thông trở lên thì không ai có thể bay trên không ở thủ đô hoặc là ra ngoài lúc đêm khuya. Các binh lính tuần tra tìm kiếm ở ngã tư đường ngăn chặn những thay đổi bất thường. Có từng bóng người bay đến, một số thì đến từ bên ngoài thành, một số thì đến từ Hoàng Cung. Âm thầm cũng có một số bóng đen ẩn nấp trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng. Thiền Duyên Hoàng đến. Long xà tộc, Long Thiền đến. Một đám người tụ tập đông đủ bước chân vào nhà nhìn ghế ngồi trong sân với ánh mắt dò xét. Mời các vị ngồi, Lý Mộc Sơn chậm rãi bước ra khỏi phòng, vẻ mặt lãnh đạm Những người này liếc mắt nhìn nhau, tìm một chỗ ngồi xuống, rồi nghiêm mặt nhìn Lý Mộc Sơn. Cùng với từng thủ lĩnh thế lực ở đạo tràng, hơn mười cái ghế ngồi đã chật kín. Lý Mộc Sơn cũng không trần trở nữa, vừa vỗ tay một cái, thì một quả cầu ánh sáng hiện ra, hư đạm thanh liên, kiếm khí lấy sấm tung hoành, quấn quanh một con yêu thú ống. Tiếng gầm dữ dội, truyền qua lưới sấm xét, vang vọng cả nửa cái thiên duyên thành. Đây là bát Hoàng hung ngạc. Thiên duyên Hoàng lập tức đứng lên và mặt ngưng trọng, trong lòng có một tia khiếp sợ. Đây là một dị chủng thượng cổ, làm xong có thể bắt được nó. Ba đại bá chủ chủng tộc là Long Xà Tộc, Thánh hỏa Tộc và Man Hoàng Ngạc Tộc cũng đồng thời biến sắc. Trước đó bọn họ không có tham gia vào việc tranh đoạt, bán bộ yêu tôn ở trong động phủ. Tại khi bọn họ chạy tới thì sự vật đã kết thúc mà Long Hạo và thúc thúc của hắn cũng không có nói ra bí mật trong này. Có hình dạng giống như một con cá sấu khổng lồ, gai đầy sau lưng và có tám cái chân. Đây chính là bát hoàng hung ngạc ở trong truyền thuyết cổ đại. Bát hoàng hung ngạc chính là loại dị chủng thượng cổ hung tận và dũng mãnh. Bát hoàng hung ngạc thường thống lĩnh một vương, tung hoành ngang dọc tuấn xa xăm, khó mà tìm được kẻ thù. Ngoại trừ chủng tộc ở trong truyền thuyết thì không có chủng tộc nào dám dễ dàng trêu chọc nó. Hoàng Nguyên nói, bác Hoàng hung ngạc tới trường sinh mới có thể mở ra linh trí, đến khi trở thành vương giả thì mới có thể hóa thành hình người. Ở thời thượng cổ đây chính là một chủng tộc rất cường đại, thánh hỏa của tộc hỏa Linh cũng nói. Đừng quản việc chúng ta tới đây bằng cách nào, hiện tại giá khởi điểm là 50 bạn nguyên tệ, ai cao thì người ấy sở hữu, Lý Mộc Sơn nói. Ba đại yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cũng nhìn về phía Thiên Duyên Hoàng. Thấy vẻ mặt Thiên Duyên Hoàng lãnh đạo mở miệng nói, Thiên Duyên Hoàng ra 70 vạn nguyên tạ, Long Xà Tộc 80 vạn, Long Xà Tộc lập đức nói ngay, Thánh Hỏa Tộc 90 vạn, Man Hoàng Ngạc Tộc 100 vạn. bát Hoàng Hung Ngạc này có quan hệ sâu xa với Man Hoàng Ngạc Tộc ta, xin các vị trò chút thể diện. Hoàng Giã Ngạc Tộc kia trầm giọng nói, Thể diện ư nực cười, Bác Hoàng Hung Ngạc này là một dị chủng rất mạnh, đột phá trường sinh chỉ là việc sớm muộn. Hiện tại gặp nạn. Nếu không, lúc đó chính là trùm cuối của một phương rồi. Tên Duyên Hoàng cười lạnh nói. Bát hoang hung ngạc này chính là dị chủng thượng cổ. Tung hoành rất mạnh, rất khó tìm ra kẻ thù, cho nên mới gọi nó là bát hoang hung ngạc. Mà bát hoang hung ngạc trong cơ thể có mấy dòng huyết mạch cường đại, có thể gọi là một trong những huyết mạch đỉnh cao, chỉ là vì vấn đề linh trí, cho nên chỉ có thể coi là đứng đầu ở trong tầng dưới chót của dòng huyết mạch thôi. Tuy nhiên Nếu bác hoang hung ngạc có đủ tài nguyên tu luyện lại cho nó thời gian để đột phá trưởng sinh, mở ra linh trí, thì mọi chuyện sau đó không thành vấn đề. 130 vạn, 140 vạn, đám người thiên duyên hoàng đồng thời quay đầu lại nhìn về phía một người áo đen. À, thiên duyên quốc này, ngoài ba vị bá chủ yêu tộc ra, còn có ai cùng dám, dám cùng hắn tranh đoạt chứ? người đàn ông mặc đồ đen nọ phớt lở họ thở ơ nói, 150 vạn, 180 vạn. Bác Nguyên chậm giọng nói trực tiếp thêm lên 30 vạn. Bát Hoang Ngọc tộc này có mối quan hệ sâu sắc với màn Hoang Ngọc tộc của nó, thậm chí có thể nói Màn Hoang Ngọc tộc chính là một nhánh hậu duệ của Bát Hoang Hung Ngạc, trong cơ thể cũng chảy xuôi dòng máu của Bát Hoang Hung Ngạc tiêu bộ. Tiên duyên hoàng nhíu mày, 180 vạn nguyên tệ thì hắn trả cũng được, nhưng hiện giờ chưa tới cái giá cuối, giá cuối nhất định phải hơn 200 vạn. Tiêu phí hơn 200 vạn để mua một con Bác Hoang Hung Ngạc, liệu có đáng giá hay không? Thiên Diên Hoàng vừa nghĩ tới đây thì người mặc đồ đen lại tăng giá, 200 vạn nguyên tệ. 210 vạn, Phương Nguyên lại hô lên, hai mắt trợn tròn, giống như muốn nứt trởng người áo đen kia. Với cái giá hơn 200 vạn, mua được một con bán tôn yêu thú, trong mắt nhiều người thì đều là điều đáng giá. Bởi vì bán tôn yêu thú vốn đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, thì thiếu nửa bước là có thể trở thành bá chủ lớn nhất một phương. Tuy nhiên, một khi đã bỏ ra hơn 200 vạn thì gánh nặng cũng rất là nặng nề. Còn ai trả giá cao hơn không? Lý Mục Sơn lúc này rất cao hứng, hơn hai trăm vạn nguyên tệ. Bỏ hoa hồng cho thần ma đạo tràng rồi, chia cho bọn người lâm thanh nữa, thì hắn vẫn có thể được mấy chục vạn. Hai trăm hai mươi vạn. Người mặc áo đen vẫn thở ơ, coi tiền như rác vậy. Ngươi... Hoàng Nguyên tức giận. Người mặc đồ đen này muốn gây khó dễ cho hắn sao? Người mặc đồ đen trầm mặc không nói, Thiên Duyên Hoàng cũng im lặng. Thực ra mà nói thì... Hơn 200 vạn hắn vẫn có thể trả được, nhưng bỏ ra bấy nhiêu tiền để mua, bác Hoàng Hùng Ngạc về nuôi dưỡng sau. Nuôi nó cũng cần có rất nhiều tài nguyên. Hoàng nguyên im lặng, tài nguyên tu luyện của yêu thú cũng là điều không thể thiếu. Tài nguyên hắn có thể sử dụng thì 200 vạn đã là cao nhất rồi. 220 vạn lần một, lần hai, không có ai trả giá tốt hơn, vậy thì bác Hoàng Hùng Ngạc thuộc về người này. Lý Mộc Sơn kích động nói. Được có thể bán ra với giá 200 vạn là điều hoàn toàn khiến người khác kinh ngạc. Thực sự là phải cảm ơn Hoàng Nguyên, người đã không ngừng tăng giá. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng, Lý Mộc Sơn nói. Người áo đen gật đầu lấy ra một cái nhẫn không gian, khản giọng nói. Đây là 220 vạn nguyên tệ, mười mấy cái nhẫn không gian cấp thấp. Lý Mộc Sơn nhận lấy kiểm chứng xác nhận là đúng, liền nói. Được rồi, bát Hoàng hung ngạc này thuộc về người, đây là ngọc bài để giải trừ cấm chế. Đây là ngọc bài mà Lâm Thanh, Thanh Ngọc Sư Vương và hắn cùng nhau luyện chế ra, trừ phi sức mạnh vượt xa những trưởng sinh bọn họ. Nếu không thì chỉ có người luyện hóa, ba loại thần công mới có thể mở khóa, còn có một cách khác là sử dụng ngọc bài của bọn họ. Người mặc đồ đen gật đầu, cầm lấy ngọc bài và bát hoang hung ngạc, xoay người rời đi. Hả? Thiên Duyên Hoàng và những người khác nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, thế nhưng vừa ra khỏi cửa, người mặc đồ đen đã biến mất, phía trước chỉ còn lại bóng tối. Sao lại thế này? Và mặt đám người Thiên Duyên Hoàng cứng lại, sát khí lập lè. Trong bóng tối đột nhiên cũng dâng lên một luồng sát khí, có rất nhiều đoàn kiếm đồng thời đâm tới. Trận đấu đột nhiên diễn ra, sắc mặt Thiên Duyên Hoàng và những người khác thay đổi rõ rệt, nguyên lực vận chuyển đang muốn kháng cự lại, thì xung quanh trạch viện bỗng nhiên có ánh sáng vàng nổi lên, tất cả đoàn kiếm đều bị đẩy lui, từng bóng đen bị đẩy ra khỏi bóng tối. Rời đi, nếu không thì chết. Giọng nói của Bạch Tố Trinh chuyển đến khiến mọi người kinh ngạc. Người đàn ông mặc áo đen đã mua bát hoang hung ngạc nhìn thật sâu vào trong trạch viện. Trong mắt chỉ có sự kiêng rè. Sau đó nhìn về phía Thiên Duyên Hoàng và nói Không bao lâu nữa, các ngươi sẽ thấy được sức mạnh của bát hoang hung ngạc. Lời nói vừa dứt thì người mặc áo đen trực tiếp hòa vào bóng tối rồi biến mất. Những người áo đen còn lại cũng biến mất theo. Đổ khốn kiếp lại dám ám sát hoàng đế ta. Thiên Duyên Hoàng vẻ mặt u ám ba bá chủ yêu thú còn lại cũng vậy, lạnh lùng hơ một tiếng, bay lên không chung mà rời đi. Lý Mộc Sơn không biết những người mặc đồ đen này lấy đâu ra can đảm, nhưng hắn chỉ quan tâm đến mình, buôn bán lời lãi bao nhiêu. Bạch Tố Trinh chậm rãi đi ra ngoài, nhiệm vụ đã hoàn thành. Cảm ơn Bạch đại nhân, đây là hoa hồng của thần ma đạo tràng. Lý Mộc Sơn nhanh chóng thành toán tiền. Lý chàng chủ, trong ngày mai người phải đi mau, Lão Dương nói. Lý Mộc Sơn gật đầu, số tiền này không phải dễ lấy như vậy. Lần ám sát trước không thành, những người này chỉ có thể tới để đấu giá. Một khi Bạch Tố Trinh rời đi, Lý Mộc Sơn không nghĩ là bản thân mình có thể chống đỡ nổi. Sáng sớm hôm sau thì một đám người đến. Đây là thủ đô sau. Cửa trường không nhìn tới thành chỉ nguy nga gấp 10 lần vân thủy thành. Trên tường còn có hoa văn, nhưng mà thời gian đã quá lâu, có chút mục nát tạt ra hơi thở của năm tháng xưa cũ đi thôi, Lý Nguyên bán thở ơ nói. Tống, một tiếng gầm vang lên, sư tử đi tới, được một cô gái ôm trong tay, theo sau đó là... Tiểu thư, chúng ta đi chậm lại thôi, giọng của A Hoài chuyển đến. Phàng Nhã Yên lúc này cũng đã đến, ai tới vậy? Người gác cổng thành lạnh giọng hỏi. Thiên Hỏa Thành, đạo quả hạng nhất, thang nguyệt lộ. Thiên Hỏa Thành, trúc cơ hạng nhất, tiêu thiên. Thiếu gia của ta, Tam Sơn Thành, tiên thiên hạng nhất cô gái ôm con sư tử đáp ống sư tử gầm lên rất chi là hợp tác thì vệ nhìn đến dại cả ra, một con sư tử mà đã là hạng nhất ư tam sơn thành không phải một tòa thành trì nổi tiếng sao chẳng lẽ đám võ giả trẻ tuổi đã xa suốt đến mức này rồi tam sơn thành không còn người nào nữa sao kiểm tra được tín vật hạng nhất đám thị vệ tại tán một tiếng rồi cho họ vào thành hướng dẫn họ đến ngôi nhà của trận luận võ hạng nhất giờ phút này hạng nhất luận võ đã tụ tập phải hơn trăm người Cái này còn phải chưa nhiều người tới. Tin tức phát ra quá đột ngột. Thành trì còn chưa có thuật xong người hạng nhất. Có người thì còn đang trên đường đi. Nhìn những võ giả tụ tập lại ngây người chờ tin tức. Các người thang nguyệt lộ trực tiếp đẩy cửa vào. Là Diệp Đạo, Hứa Trưởng Không, Tiêu Thiên. Còn có thang nguyệt lộ nữa. Mấy người vừa tiến vào thì rất nhiều võ giả đều vây quanh. Nhưng người này quá nổi tiếng. Hơn nữa hạng nhất của bọn họ lại được mua từ chỗ Diệp Đạo. Đó là Simba. Simba cũng ở đây. Hắn này là vô địch tiên thiên cơ đấy. Cái đậu xanh, một con sư tử con là vô địch tiên thiên. Các võ giả ngỡ người ra. Thiên diên quốc quá rộng lớn, mặc dù là mấy ngày nay nhiều thành trì, hoành hành. Thế nhưng so với cả thiên diên quốc to lớn thì cũng chỉ là một phần nhỏ. Mọi người, đã mấy ngày không gặp rồi, khỏe chứ? Một tiếng cười nhẹ chuyển tới, một người phụ nữ bước vào. Là Dương Tử Lăng, đám võ giả lại kêu lên. Mọi người, luận võ đã kết thúc. Ta dự định nói cho các người một bí mật, ví dụ như tại sao ta lại mạnh như vậy? Hứa trưởng không tiêu thiên thang nguyệt lộ, còn có tiểu sư tử nữa, tại sao lại có thể vô địch cùng cấp? Dương Tử Lăng nói, bí mật ư? Có lẽ nào là các người sử dụng một phương pháp đặc thù nào đó? Đám võ giả khiếp sợ kêu lên. Thấy nó đã thu hút sự chú ý của tất cả võ giả, Dương Tử Lăng nhẹ giọng nói, Đúng vậy, chúng ta đi đường tắt. Đường tắt, tất cả võ giả đều ngẩn ra thật sự khó hiểu. Trên con đường võ đạo mà có thể tìm ra lối tắt sau. Ồ, bản vương thực sự muốn nghe xem võ đạo có đường tắt gì. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến một người đàn ông trung niên mặc quần áo gấm, cùng với bốn tên thị vệ theo sau, cũng bước vào trong gian phòng. Đường tắt của võ đạo rất đơn giản, dương tử lăng liếc nhìn mọi người. Tiếp tục nói, thực lực của chúng ta là do mua được. Mua được, tất cả võ giả đều choáng váng, thực lực mà có thể mua được sau. Dương công chúa của Đại Vân Quốc, ngươi có chắc là mình không nói đùa không? Tam vương gia khẽ nhíu mày sắc mặt trở nên lạnh lẽo, tên là lấy bản vương gia để làm trò đùa. Các người không tin, Dương tử lăng cười khúc khích chỉ vào Simba. Vậy thì ai ở trong đám các người có thể nói cho ta biết, một con sư tử sao có thể đánh bại và vô địch cao thủ tiên thiên? Mọi người im lặng, Simba quả thực chính là một phép màu, không, đó là một huyền thoại. Cho dù là chủng tộc hiếm có trong truyền thuyết, thì sinh tồn đã một vấn đề rất nan giải khi mới sinh ra chỉ được có vài tháng, huống chi là đánh tới vô địch cung cấp tiên thiên. Đúng vậy, thực lực của chính chúng ta chính là mua được. Cứ trưởng không cũng lên tiếng biểu mội nói, nếu không các ngươi cho rằng ta cùng với các ngươi đánh nhau, tại sao phải lấy tiền đánh cuộc? Chẳng lẽ là thật sao? Những người mua hạng nhất ở đây trong lòng đều run lên, không chỉ có đám người diệp đạo mà toàn bộ võ giả Đại Vân Quốc đều rất tham tiền. Chỉ cần có tiền thôi thì hạng nhất cũng có thể bán. Chỉ cần trả tiền thì còn cái gì mà bọn họ không bán chứ? Mọi người cho rằng thật sự khó tin phải không? Không biết các ngươi đã từng nghe nói về thần ma đạo tràng chưa? Dương Tử Lăng trầm giọng nói. Thần ma đạo tràng ư? Tam vương gia trừng mắt. Các ngươi cùng với thần ma đạo tràng có quan hệ gì? Thần ma đạo tràng, đó là chỗ nào vậy? Nghe giọng điệu của tam vương gia thì thần ma đạo tràng này thực sự tồn tại sao? Đám võ giả trở nên hỗn loạn. Chúng ta cũng chỉ là khách mua hàng của đạo tràng thôi. Dương Tử Lăng nói, dừng lại một chút, lại nói tiếp. Ngoài ra lần này ta đến là nhân tiện thuê một cường giả bảo vệ ở thần ma đạo tràng, ở là cấp trường sinh. Cây đậu xanh, trường sinh, trường sinh mà cũng có thể thuê để bảo vệ sao? Tất cả các võ giả đây đều bị sốc, thép ra một tiếng. Trường sinh là cái gì? Là lão tổ tông cao nhất. Cho dù là thiên diên quốc thì cũng chỉ có một vị lão tổ trường sinh để chấn giữ. Nếu không có chuyện lớn gì thì lão sẽ không xuất quan Giờ ngươi lại nói cho ta biết Là ngươi có thể thuê trưởng sinh để bảo vệ mình ư Hục hục Thiếu gia của chúng ta cũng thuê một vị Người hầu của Simba ho khan một tiếng nhẹ giọng nói Còn nữa ư Thần ma đạo tràng này rốt cuộc có bao nhiêu trưởng sinh vậy Tăng vương gia mơ hồ Một vị đã đủ kinh ngạc rồi Ngươi lại nói là có thêm một vị trưởng sinh nữa Các ngươi thì sao Nhiều võ giả nhìn về tiếng bọn Diệp đạo À Người hãng nhất ở Vân Loan Thành chắc là biết vô địch thần thông chúng ta thuê, chính là Lý Nguyên Bá. Thứ trường không ho khan một tiếng mà nói, vô địch thần thông Lý Nguyên Bá. Người này cho dù không phải trường sinh nhưng cũng dám khẳng định là vô địch thần thông lại là cường giả của thần ma đạo tràng. Hắn đây cũng là một nhân vật hiếm gặp. Vâng, Tam Vương Gia, mời xem. Ở trên thiên võng có thông tin của thần ma đạo tràng đã mở Minh Sơn Thành rồi. Xem ra chàng chủ lại sắp mở rộng quy mô nữa, Dương Tử Lăng nói. Tam Vương Gia vội vàng mở Thiên Võng ra, dưới cùng của phần giao dịch đã tìm được Thần Ma Đạo Tràng. Phần giao dịch hiếm khi được sử dụng, cộng thêm có rất nhiều cửa hàng ảo trên Thiên Võng. Không có đơn đặt hàng trực tuyến nào của Thần Ma Đạo Tràng, nên chỉ có thể xếp ở hàng cuối. Cho dù có ai đó nhấp vào phần giao dịch thì cũng không chú ý hoặc là không quan tâm. Thần Ma Đạo Tràng cung cấp dịch vụ buôn bán cho thuê, bao gồm cả Thần Ma Đan, Thần Huyết Đan, Công Pháp Thần Cấp, Tam vương gia cảm thấy hô hấp không thâm, bất cứ một sản phẩm nào trong số này đều có thể làm cho võ giả điên cuồng. Nhiều võ giả cũng lên thiên võng tìm thông tin về thần ma đạo tràng. Ta muốn đi thần ma đạo tràng, người hạng nhất có thể chờ ta trở lại được không? Hục hục, mọi người không nên gấp gáp. Dương Tử Long vội ho một tiếng nhìn tam vương gia còn đang kinh ngạc, lấy ra một tờ giấy. Đây là trang chủ bảo ta, giao cho bệ hạ của quý quốc. Trang chủ của thần ma đạo tràng ư, tam vương gia kinh ngạc. Đúng vậy, Dương Tử Lăng gật đầu. Tam Vương Gia nhìn lướt qua nội dung trên tờ giấy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, vội vàng rời đi. Tam Vương Gia vội vàng tiến vào Hoàng Cung để gặp Thiên Duyên Hoàng trình tờ giấy lên. Vệ hạ, mời người xem. Tam Vương Gia, ngươi đây là... Thiên Duyên Hoàng nghi ngờ cầm tờ giấy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tam Vương Gia, ngươi lấy nó từ đâu vậy? Đây là sự thật sao? Vệ hạ, cái này là do Dương Tử Lăng đưa... Đó là trang chủ của thần ma đạo tràng yêu cầu truyền đến. Trước đó ngài bảo ta chú ý đến thần ma đạo tràng, ta vẫn luôn lưu tâm, tam vương ra nói. Được rồi, người đi mời lão tổ, ta lập tức thu thập tài nguyên để lập truyền tống trận. Thiên Duyên Hoàng trầm giọng nói. Ở bên trên có ghi chép tài liệu về truyền tống trận, ở nữa viết rất rõ ràng là trang chủ rất lười. Không có truyền tống trận thì sẽ không mở chi nhánh đạo tràng. Thiên Duyên Hoàng không thể không thiết lập một cái truyền tống trận. Nếu không Thần Ma Đạo Tràng không mở ở đây, đến lúc đó thì các võ giả Minh Sơn Thành, một đám lại có thể treo thủ đô bọn họ lên mà đánh ngay sau. Tờ giấy này viết rất chi tiết, thậm chí ngay cả cách bày trận cũng biết rõ ràng, chỉ cần có nguyên liệu là có người hỗ trợ luyện hóa, cho dù là người học việc trận pháp cũng có thể làm được. Ở Thần Ma Đạo Tràng, gia các thần hầu đã quay lại, mang theo một cái chuyển tống trận đặt ở trong Đạo Tràng Minh Sơn Thành. Cái này là do La Thiên Quân đưa cho bà đại tổng môn trực tiếp nối thông. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu hỏi là thiền quân có ý muốn bán ví cảnh vương giả không? Đây là điều mà chàng chủ nên lo no lắng chứ không phải là ta. Giác các thần hầu nhún vai, hắn chỉ làm nhiệm vụ không liên quan đến việc kinh doanh. Giang Thái Huyền bĩu môi đang muốn nói gì đó thì thẻ ngọc sáng lên có tin tức từ Dương Tử Lăng giấy đã giao xong. Có vẻ như không bao lâu nữa Thiên Duyên Hoàng sẽ mở trềm tống trận nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Giang Thái Huyền vui vẻ nói, một khi mở ra thì bọn người Dương Tử Lăng và Diệp Đạo đã để dành tiền bấy lâu, có thể gửi qua gửi lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể đạt được thần ma mới, cũng đột phá được cảnh giới thần thông. Giang Thái Huyền liếc nhìn thần huyết đan, thần ma đan mà mình tích góp được đã có hai viên. Đây là món ăn vặt miễn phí mới được tích lũy gần đây, đợi khi đột phá sẽ dùng luôn. Minh Nguyệt Tông Vô Cực Tông cũng mở ra các thần hầu đến luyện chế trận pháp cấm không và truyền tống trận. Bọn họ muốn bao phủ lãnh thổ của mình Đã có tin từ Thiên Quang Thành Cấm không trận sẽ bảy ra Từ nay về sau không ai được bay loạn Trừ khi là có chứng chỉ phi hành Các thành trì của con người vốn là không thể bày loạn Nhưng mà vì Một đám võ giả có thực lực không kém Cũng có cả lai lịch Đạo quả thần thông không ít Thanh chủ của thanh trì muốn nhúng tay và cũng không được Thế là quy tắc này hoàn toàn trở thành vật trang trí Lần này thì nó sẽ được thực hiện Ở ba đại công hôn Ba đại tông môn cũng tuyển võ giả hạng nhất, Trần quân cũng nói ra thần ma đạo tràng rồi. Lúc này thần ma đạo tràng đã hoàn toàn nổi tiếng, bất cứ đệ tử nào cũng muốn là vào thần ma đạo tràng để mua hàng hóa. Không bao lâu thì ba đại tông môn đồng thời bày ra cấm không trận. Ở bí cảnh vương giả bọn họ tìm được không ít nguyên liệu. Có, cấm không trận này thì ở dưới vương giả không ai có thể bay qua. Mà bên trong tông môn bọn họ cũng bày cấm không trận, chỉ là trình độ thấp hơn một chút. Chỉ có thể hạn chế từ đạo quả trở xuống. Truyền tống trận cũng được bố trí xong. Ba đại tông môn ra thông báo là có thể mượn đường. Ở ba đại tông môn để truyền tống tới thần ma đạo tràng. Chỉ cần trả một ít phí thủ tục. Cấm công trận bày ra đã bao phủ khắp cả thiên quang thành. Võ giả thiên quang thành thì còn ổn. Mười dặm đường chỉ cần chạy một chút là tới. Nhưng mà võ giả xa thì chỉ muốn chửi rủa mà thôi. Tầy con mẹ nó dùng hai chân để mà đi thì biết bao giờ mới tới ánh sáng nhấp nháy, truyền tống trận cuối cùng cũng luyện chế thành công, kết nối với thần ma đạo chưởng. Dưới cái nhìn của Thiên Duyên Hoàng, Tam Vương gia bước lên truyền tống trận và biến mất. Ù. Truyền tống trận sáng lên, Vương Hiểu đang đưa hàng cho khách quay đầu nhìn lại, sau đó thì không để ý nữa. Tam Vương gia của Thiên Duyên Quốc, Ngự Thiên Thu, ra mắt chẳng chủ. Ở trong truyền tống trận, Tam Vương gia bước tới chắp tay nói: "Tam Vương gia Ngự Thiên Thu xong, Vương gia của Thiên Duyên Quốc tới đây à?" Ta có giả đang mua đồ đạo chẳng hô lên, lập tức cùng kính chào ra mắt tam vương. Vương Hiểu ngẩn người ra nói: Ta cũng không phải tràng chủ, ta chỉ là nhân viên cửa hàng ở phân đạo tràng. Vương Hiểu, tràng chủ đang ở phía sau. đương nhiên nếu như người muốn mua gì có thể tìm ta. Người Thiên Thu sững sốt một chút rồi nói: Thì ra là Vương Hiểu huynh đệ, vậy thì bản vương đi gặp tràng chủ trước. Vương Hiểu không nói nhiều, lại tiếp tục buồn bã. Sau khi người Thiên Thu tiến vào đạo tràng tìm thấy Giang Tây Huyền đang nói chuyện với Gia Cát Thần Hầu, liền chắp tay khói. Không biết vị nào là chàng chủ của thần ma đạo tràng. Ngươi là ai? Giang Tây Huyền hơi nhướng mày. tại hạ Tam Vương Giang Ngự Thiên Thu ở Tuyên, Tuyên Quốc đến mời chàng chủ tới Tuyên nguyên Thành để mở chi nhánh đạo tràng. Ngự Thiên Thu trầm rầm khói. Giang Tây Huyền khẽ gật đầu hỏi. Ông, chuyên tấn trận của ngươi có thể chuyên cương trạng. Không đỉnh phong, Ngự Thiên Thu đáp. Con kém một chút nhưng cũng không tệ lắm. Giang Thái Huyền gật đầu đứng lên nói. Vậy thì ta cũng vương ra tới thủ đô trước. Mời chàng chủ, Ngự thiên thu lịch sự nói. Thần hầu, truyền tống trận không đủ sức chứa ngươi, chưa có thể làm phiền ngươi chấn giữ ở đây. Giang Thái Huyền nói. ra các thần hầu gật đầu không nói gì. Và mặt của Ngự thiên thu kinh ngạc. Truyền tống trận không chịu được ư. Người đàn ông cầm cây quạt lông vũ trước mặt, thực sự là trưởng sinh cảnh. Ở thủ đô Thần ma Đạo Tràng còn có hai vị trưởng sinh và một vị vô địch thần thông. Những người này thì đều là những người đã biết, còn những người không biết thì còn bao nhiêu cường giả nữa đây. Theo Ngự Thiên Thu bước lên truyền tống trận trực tiếp đến sân của Hoàng Cung, một người đàn ông trung niên đầu đội vương miện thân mặc long bào, khí thế uy nghiêm, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Bệ hạ, Ngự Thiên Thu truyền tống tới liền cung kính nói, ta đã mở tràng chủ đến rồi. Hùm. Đúng lúc này hư không vặn vẹo ánh sáng vàng soi đường, có ba bóng người từ không trung đáp xuống ngay sau lưng của Giang Thái Huyền, chàng chủ. Bạch Tố Trinh, Lý Quảng, Lý Nguyên Bá, Giang Thái Huyền kẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Thiên Duyên Hoàng. Chàng chủ của thần ma đạo chàng, Giang Thái Huyền, ra mắt Thiên Duyên Hoàng. thật lẽ rồi, Thiên Duyên Hoàng từ ngay vàng đứng lên nghênh đoán, mời ngồi. Ngựa Thiên Thu âm thầm lau mồ hôi lạnh. Thiên Duyên Hoàng còn không có giao oai phủ đầu chàng chủ, mà ngược lại thì ba tôn cường giả tuyệt thế đồng thời đến đây, ra lại oai phủ đầu với Thiên Duyên Hoàng trước. Chàng chủ, trong ba thành của Thiên Duyên ta, thân ma đạo chàng có thể chọn một mảnh đất để xây dựng chi nhánh đạo tràng Thiên Duyên Hoàng nói thẳng, không cần, thân ma đạo chàng ta mở ngoài thành là được. Giang Thái huyền thờ ơ nói, các người có dư chuyển tống trận sau, vậy thì lúc đó dựng truyền tống trận có thể truyền tống từ Hoàng Cung đây là dựa theo chỉ dẫn của tràng chủ để chế luyện trận pháp thiên Duyên hoàng lấy ra một cái bản truyền tống đưa cho giang thái huyền giang thái huyền khẽ gật đầu cầm lấy trận bàn bay lên không trung các người tiếp tục nhiệm vụ đi nhân tiện thông báo cho bọn dương tử lăng biết là thần ma đạo tràng đã đến có thể ra ngoài thành mua hàng để nâng cao thực lực vâng tràng chủ ba người thần ma bạch tố trinh gật đầu bay lên không trung mà rời đi giang thái huyền cũng bay lên trời chọn một nơi ít người và ít khói bụi để thành lập thần ma đạo tràng. Những vị trí tốt ở trong thành thì đều là nơi cần phải có tiền. Tiên Duyên Hoàng tặng không như vậy là chẳng phải sẽ nợ nhân tình người ta sau. Hệ thống liên lạc ánh sáng vàng lóng lánh phát ra. chi nhánh của thần ma đạo tràng lại xuất hiện, Giang thái Huyền sắp xếp truyền thống trận rồi bắt đầu liên lạc với năm ứng cử viên còn lại để cho một người thắng trò kéo búa bao đó là Mạnh Lâm đến nơi đây ký hợp đồng. Không bao lâu sau thì Thiên Duyên Hoàng và Ngự Thiên Thu đến, nhìn hàng hóa của đạo tràng hai người vô cùng phấn khích. Trước đó Ngự Thiên Thu luôn phải nín nhịn, nếu như không phải là mời Giang Cái Huyền đến xây dựng, thì hắn đã mua hàng từ lâu. Đạo cảnh trường sinh, mua, Thiên Duyên Hoàng dứt khoát nói. Hiện tại hắn thực sự cảm thấy may mắn, trước đó may mà bị người khác cướp đi bát hoang hung ngạc. Chứ nếu hắn mua được bát hoang hung ngạc rồi, thì giờ làm gì có tiền, chỉ có thể dương mắt nhìn đạo cảnh trường sinh mà dỏ nước rãi thôi. Công pháp thần cấp, bệ hạ, ngự thiên thu kích động nói. Đừng gọi ta là bệ hạ, gọi ta hoàng huynh là được rồi. Thiên Duyên Hoàng rất vui vẻ. Từ bây giờ thì bản thân hắn cũng có thể trở thành một trường sinh cảnh. ngự thiên thu trông có vẻ ghen tị bởi vì hắn mua không nổi. Thần ma đạo tràng cuối cùng cũng mở ra đây rồi. Dương Tử Lăng và các võ giả khác cũng mò đến. Nơi này là việc lớn cho nên Thiên Duyên Hoàng cho phép họ ra khỏi nhà để mua hàng mọi người, ta có một câu nhất định phải nói cho các người biết. thiên duyên hoàng trầm giọng nói, mời bệ hạ dặn dò. những người luận võ hạng nhất đồng thời nói, xin các vị đừng vội đột phá. một khi đột phá thần thông thì những nhiệm vụ tiếp theo sẽ tự động bị loại. mà lần này chẳng sẽ lấy ra nguyên liệu, linh khí, à không là bản công pháp thần cấp thần thông để thưởng cho ba người. hai người trước phần thưởng sẽ càng phong phú hơn. lúc đó các ngươi có thể tùy ý lựa chọn công pháp. Thiên Duyên Hoàng nghiêm nghị nói Vậy hạ, Không biết có thể thông báo nội dung cuộc tỷ thí tiếp theo hay không? Thang Nguyệt Lộ cầu mày hỏi Người là Thang Nguyệt Lộ, người có Thang Gia đúng không? Mấy ngày nữa là đến ngày Phong Ấn Ma 10 năm một lần mà người ta gọi là Phong Ma ngươi hẳn là có biết một chút chứ Thiên Duyên Hoàng lãnh đạo nói Chậm chỉ có thể nói như vậy thôi, tạm biệt Nói xong Thiên Duyên Hoàng trực tiếp bay lên không chung mà rời đi hắn còn phải trở về để đột phá thần thông. Phong ma mười năm một lần sau, không ít võ giả cảm thấy mơ hồ. Thì ra là thế, khó trách lại không thể đột phá thần thông. Nhiều võ giả biết một chút thì bắt đầu bàn luận. Thang Nguyệt Lộ khẽ gật đầu. Tuy rằng không thể đột phá thần thông, nhưng mà có thể mua những thứ khác để gia tăng lực chiến đấu. Ngày phong ma mười năm một lần ư? Thang gia Thang Nguyệt Lộ, nhìn thái độ của Thiên Duyên Hoàng đối với mình, thực lực của thang gia không thấp. Giang Thái Huyền nhìn thấy hết mọi chuyện rơi vào suy nghĩ. Phần thực đơn thần thông linh khí tiên thiên thêm 50 sợi, kỹ năng thần thông đan thêm 5 viên nữa, Thang Nguyệt Lộ nói. Không phải nói là không đột phá thần thông sao? Mấy tên võ giả kinh ngạc hỏi. Đồ ngốc, quá trình phong ma này vô cùng nguy hiểm, khi mà tiến vào thần thông cảnh thì sẽ bị bài xích ra ngoài, nhưng mà nếu nguy hiểm quá thì đột phá thần thông được bài xích ra ngoài, đây không phải là một đòn cứu mạng sao? Một võ giả nói, đúng vậy, có thể cứu mạng một phần thực đơn thần thông. Trang chủ, để cho chúng ta tấn cấp đạo quả trước. Diệp đạo hứa trưởng không liền nói, bây giờ bọn họ cũng không thiếu tiền. Ta cũng đột phá đạo quả, tiêu thiên cởi nói, hiện tại hắn thực sự là có tiền. Hối hận quá đi, muốn đây là lần đầu tiên. Nhiều võ giả buồn rười rượi bị lừa rồi. Nếu biết đây là đi phong ma, thì bọn họ nhất định sẽ không đi cướp đoạt hoặc là mua hạng nhất càng không cần xảy ra các chuyện mất tiền như vậy. Mạnh Lâm bận rộn lấy phần thực đơn thần thông và đạo quả, giang thái huyền thì hào hứng xem nguyên tệ đang nhanh chóng tăng lên. Một mình thang nguyệt lộ đã tiêu hơn trăm vạn, bọn người diệp đạo hứa trưởng không cũng không kém. Tích lý của tiêu thiên càng không kém bọn họ, có thêm càng nhiều võ giả. Ít nhiều, tiêu tiền nữa, còn có thực lực thuần túy, không chỉ là đạt được giải thưởng hạng nhất, mà còn có phần thưởng của gia tộc. Rằng Thái Huyền rất vui mừng. Nguyên tệ trong nháy mắt đã phá vỡ cột mốc 1.800 vạn. Cộng thêm trong khoảng thời gian này, đạo cảnh trưởng sinh bán ra cũng được gần 2.000 vạn. Lại là trong nháy mắt, nhiệm vụ ngàn vạn quán đã thành công đột phá tới 2.000 vạn. Hệ thống giao nộp nhiệm vụ. Tinh ký chủ trước tiên đã hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ ngàn vạn. Độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao. Thưởng cho một viên hạt giống thần ma trung cấp, một bình dịch dinh dưỡng thần ma trung cấp đã được gửi đến kho riêng của ký chủ. Quay về chồng thần ma, nhân tiện đột phá cảnh giới thần thông luôn. Giang Thái Huyền suy nghĩ. Sau khi tỉ thí kết thúc, nhiệm vụ tới Thiên Duyên Thành cũng đã hoàn thành. Giang Thái Huyền đưa linh thực cho họ rồi chuyển tống về Thanh Nguyệt Thành. Sẵn tiện đưa tiền thuê cho mấy nhân viên trong cửa hàng. Có điều là họ không thể tự lấy phần thưởng được, mà phải đợi Giang Thái Huyền ra đích thân đưa. Về tới Thanh Nguyệt Thành, thấy bọn võ tổng còn đang bế quan nên Giang Thái Huyền liền mua linh khí tiên thiên và thần ma đan ở đạo tràng Thanh Nguyệt Thành. Nhiệm vụ lần này kiếm được tổng cộng 2.000 vạn nguyên tệ, thì hắn cũng nhận được 20 vạn. Với lại, cộng thêm số tiền để dành trước đó, và số nguyên tệ vẫn đang không ngừng tăng lên, thì con số tổng hợp vượt quá 30 vạn. Tức là Giang Thái Huyền mua hết 25 vạn tiền linh khí tiên thiên. Do giảm được nửa giá, cho nên là hắn mua được cả trăm sợi, bấy nhiêu đã đủ đán đột phá rồi. Tiền còn dư lại thì đi mua 5 viên thần ma đan, 5 viên thần huyết đan. Giang Thế Huyền chuẩn bị xong chuôi mọi chuyện thì mới bước chân vào vườn thuốc, quét mắt nhìn qua kho hàng của mình. Lúc thấy được hạt giống thần ma liền biến sắc, cây định mệnh, sao lại là tên này? Hệ thống, hàng nước ngoài mà ngươi cũng có sao? Ngươi đưa ta thần ma này, làm ta áp lực lắm nha. Thần Hầu, Bạch Tố Trinh, Lý Quảng, một canh giờ sau các người sẽ có thêm một vị bằng hữu nhưng mà người này có hơi chút đặc biệt cho nên các người phải giúp ta trông chừng y Giang Tây Huyền nhìn hạt giống một cái rồi liên hệ với đám người ra cát thần hầu sẵn tiện thông báo một tiếng hắn thầm mắng một tiếng sau đó gieo hạt giống này xuống đất rồi tưới dịch dinh dưỡng lên làm xong hết thảy mọi chuyện hắn mới ngồi xếp bằng ở một chỗ cách đó không xa để luyện hóa linh khí tiên thiên rồi tìm cơ hội đột phá Tây Môn mập mạp ngồi ở trước cửa đạo tràng nhìn lên bầu trời mà thở dài ai cũng đến Thiên Duyên Quốc lăn lộn bỏ ta cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này một mình huyền ca ta hận ngươi ước mơ cấm rừng thiên hạ của ta đâu rồi lớn uhm. nhiên trên trời vang lên tiếng sấm sét ánh sáng đỏ tươi chói mắt chiếu soi cả vạn dặm vô số khí tức màu đen bắt đầu xuất hiện theo sau là hàng hà xa số những con rơi màu đen kịp đập cánh phủ kín cả một vùng trời cái định mệnh quái quỷ gì đây tây môn mập mạp ngẩng mặt lên nhìn trời ở giữa không trung xuất hiện một người mặc áo đuôi tôm sau lưng mọc lên một đôi cánh đỏ thẫm, gần như đen kịp. Hàm giam sắc bén và đôi mắt đỏ tươi, khiến cho lòng người sợ hãi. Khà khà. Một tiếng cười quái dị trói tai vang lên, bóng đen hung hăng tiến vào truyền thống trận, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Sau khi con quái vật nọ rời đi, thì bầu trời cũng trong xanh trở lại, ánh sáng đỏ lòm kia cũng tan đi. Khà khà. Tiếng cười giận người vang lên ở thần ma đạo tràng Minh Sơn Thành, ra các thần hầu biến sắc Người muốn được đầu thai thêm lần nữa, thì ta cũng không ngại giết ngươi. Người với ta chẳng khác nhau mấy đâu. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, một gương mặt lạnh lùng khiếp người xuất hiện. Người nọ khoác một chiếc áo đuôi tôm màu đen, phối hợp cùng với đôi mắt đỏ tươi, làm cả người hắn toát lên vẻ đáng sợ. Muốn thử một lần không? Thần vương ma cà Dracula. Gia cắt thần hầu lạnh lùng nói ra thân phận của người nọ. Nếu người không sợ trang trù tức giận, thì bổn vương cũng không ngại uống thử thần huyết Dracula cười gần. Ừ, người nên biết ơn chẳng chủ, nếu như không phải là hắn trồng hạt giống của ngươi thì ngươi vẫn còn là một con nhện phải trốn chui trốn lủi trong bóng đêm mà thôi. Gia cát thần hầu chế giễu. Dracula cười lạnh, tiếc thật, thế là ta chẳng được nếm thử thân huyết rồi. Ừ. Gia cát thần hầu cũng không tiếp tục đôi co, yên tâm, nhóm Bạch tố Trinh sắp về rồi. Liệu ngươi có phải cũng muốn uống thử một ly máu của sa thần? Hay là thần tiễn hay không? Dracula nghe vậy thì biến sắc. Người muốn đâm trọt gì bọn ta. Ra các thần hầu cười lạnh không đáp. Thực chất thì hắn cũng chẳng quan tâm tới cái tên Dracula này. Chỉ là không thích cái giọng cười chói tai kia mà thôi. Vương Hiểu bước ra khỏi thần ma đạo tràng. Thần hầu đại nhân. Tướng độc bàn nãy là gì vậy? Không có gì. Chỉ là một con rơi. Ra các thần hầu dừng dừng đáp. Là ma cả dòng vĩ đại. Dracula. Ở trên gương mặt lạnh lùng chợt nổi lên vẻ kiêu ngạo mà lên tiếng. Người là đại nhân Dracula sao? Lúc thần ma vừa hệ thế thì giác thần hầu đã thông báo cho vương hiểu biết, thế nên đương nhiên hắn sẽ nhận ra đây là ai. Đúng vậy, làm việc cho đảng hoàng, nhớ sắp xếp nhiều nhiệm vụ cho ta. Sau này ta sẽ mời người uống thần huyết. Dracula nhám răng cười, ánh sáng trong mắt càng thêm chói là... Ờ, đà tạ Dracula đại nhân. Tương hiệu vội vàng hành lễ sau đó lại tiếp tục lo liệu chuyện buôn bán trong cửa hàng, cũng không để bụng tới mấy câu nói của Dracula cho lắm. Ừ. Số lượng linh khí tiên thiên được luyện hóa của thái huyền ngày càng nhiều, tu vi của hắn cũng theo đó nhanh chóng tăng cao. Đạo quả trong Lan điển chấn động, những cái đường vân trên đó lập rè, như thể là có thứ gì đó muốn lao ra. Thần thông là đạo quả phá xác thần thông dựng dục. Một chiêu một thức của võ giả thần thông đều ẩn chứa vô số uy lực đủ để rời non lấp bẻ. Ngay cả một chiêu thức bình thường cũng trở nên mạnh mẽ không gì sánh nổi, có thể phát ra uy lực khổng lồ, đồng thời cũng có thể dựng dục bản mệnh thần thông. Trong khi Giang Thái Huyền đang trùng kích cảnh giới để tấn cấp thần thông, thì Thiên Duyên Thành cùng các tòa thành trì khác đã nhanh chóng biết và mua thương phẩm của đạo tràng. Người sắp thành đạo quả thì thành công đột phá, Mọi người không thể trở thành đạo quả thì cũng trở thành võ giả đứng đầu thúc cơ. Thiên Diên Hoàng ban lệnh những võ giả đi sau, chưa đến kịp thì phải tranh thủ thời gian, nếu hôm nay không đến kịp thì sau này khi tới rồi có thể đợi lệnh. Tam Vương đệ. Sau lần này, Trẫm lại có dự cảm không lành về chuyện này, sắc mặt của Thiên Diên Hoàng trầm trọng, nhìn về phía khu vực mà các công môn đang quản lý. Bệ hạ yên tâm, lần này thực lực của mọi người đều được tăng cao đám ma tộc kia cùng lắm thì chỉ có thần thông sơ kỳ sẽ không thể đánh bại người của chúng ta đâu lần này chắc chắn là có thể diệt trừ bọn chúng Ngự thiên thu trầm rộng đáp vậy phong ma lệnh chuẩn bị tới đâu rồi thiên diên hoàng lại hỏi ở bên chúng ta thì đã chuẩn bị xong chỉ là không biết các đại tông môn kia thế nào thôi Ngự thiên thu nói ngày mai trời vừa sáng thì phải lập tức đến chỗ ba đại tông môn tập hợp tất cả nhân lực rồi đi tới phong ma Tiên Thiên Hoàng Phất Long Bảo mà rời đi cùng Diễn Vệ Hạ, người thiên thu con người hành lễ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau, hi vọng mọi người có thể bớt chút thời gian like, sub và share giúp mình. Bye bye mọi người.